Xin chào khán thính giả của kênh truyền MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 200 của bộ truyện tiên hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả vong ngữ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1098: Trùng giai hóa thần. Tuy rằng đây là tu tiên giới, Nhưng có thể trên mắt nhìn thấy một tu sĩ trùng kích hóa thần kỳ, đúng là rất ít người có được may mắn đó, nhưng cũng có một ít tin đồn được lưu truyền không ít. Thần thể đàn hóa, không thể nào tưởng được truyền thuyết đúng là sự thật. Nói như vậy, đàn hoa chấm dứt, hàng ly đào hữu cũng đột phá hóa thần thành công. Thấy dị tượng trước mắt, lão ẩu thì thào nói, trên mặt tràn đầy sự hâm mộ. Điều này cũng không thể nói trước, tình hình hàng ly huynh. Từ hồ có chút không xong, dường như thân thể tuy đã đạt tới yêu cầu của hóa thần, nhưng Nguyên Anh trong cơ thể có sự thay đổi. Từ hồ có chút không thuận lợi, nếu không phải mượn hàng diễm của chúng ta, ngân tụ thành thần niệm, tiểu ký cũng sẽ không vững vàng như vậy. Lão Tăng lại nhớ mày nói. Điều đó cũng là khó tránh khỏi. Tuy rằng sư đạo hữu mượn hàng diễm uy năng, tạm thời làm Nguyên Anh cường đại lên, nhưng dù sao... Cũng không phải là luyện hóa lực của chính hắn, có thể làm đến bước này, đã là việc không đơn giản rồi. Hàng lập thở dài một hơi, cũng mở miệng nói. Chúng ta đà tay giúp đại trưởng lão, ổn định nội thể nguyên anh như thế nào? Thành Sam trung niên nhân, trên mặt một vẻ lo âu, nhìn không được hỏi. Điều này khẳng định không được. Phá tàn hóa thần bên cạnh, không phải là chuyện đùa, có lẽ chỉ có thể chờ đợi hàng ly sư huynh. Mượn loại lực lượng, lượng này đột phá bên cạnh Nếu chúng ta mà mùi ra tay Ngược lại có thể theo qua hóa vùng Yên lặng theo dõi Vẫn là biện pháp tốt nhất Bạch mộng Huynh Âm thanh trong trẻo lạnh lùng nói Hàng lập nghe được lời ấy Miệng cười cũng không có ý kiến Những người khác liếc mắt nhìn nhau Cũng không nói tiếp Kỳ thật cho dù bọn họ muốn ra tay Cũng chỉ sợ hữu tâm vô lực Bởi vì trải qua hai ngày đêm không ngừng chi phối cực hàng chi diệm đã làm cho tinh thần lẫn thể xác mệt mỏi pháp lực cũng tiêu hao bảy tám thành hiện tại chỉ có thể đứng nhìn hàng ly thường nhân, tự mình đột phá cự ai khó khăn cuối cùng mà thôi nhưng không ai chú ý nằm sâu trong vùng lam mang chấp động không ngừng kia pháp lực lưu động bên trong cơ thể hàng ly thường nhân nguyên ảnh biến hóa đủ loại đều được hàng lập thu vào trong mắt lặng lẽ ghi nhớ. Điều này chỉ cần về sau kỹ càng nghiên cứu lại, đối với hắn mà nói đều là cơ ích không nhỏ. Hàng lập tự nhận thấy, mạo hiểm ở lại chỗ này đúng là rất có giá trị, dù sao cơ hội quan sát một tu sĩ đột phá hóa thần kỳ tuyệt đối là mong muốn cầu cũng không được. Hắn có thể có được cơ hội này coi như là cơ duyên không nhỏ. Mấy người khác Tuy rằng có thể dùng thần niệm mạnh mẽ quan sát một ít, nhưng không thể bằng thần thông, thành minh lên nhạc của hạng lập, rõ ràng quan sát toàn bộ diễn biến, hiệu quả kém hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu, hạng ly thượng nhân đang xếp bằng tại bạch sắc Quang Liên, bỗng nhiên thân hình chấn động, thân thể phát ra một loài hương khí quỷ dị nồng đậm. Đồng thời Quang Liên tiêu ký giữa hai mí mắt, đột nhiên trở nên to lớn, huyện hóa thành một phiến liên ảnh xuất ra, hoàn toàn bùng nổ phóng ra. Đám người hàng lập đang lặng yên theo dõi, nhất thời cả kinh, đồng thời ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy hàng ly thường nhân đang ngồi xếp bằng, hai mắt đã mở ra, đôi mắt tàng mát phát ra quang mang một màu vàng, hơn nửa tay chân dường như bất động, nhưng thân hình theo Quang Liên từ từ nhẹ nhàng bay lên. Trên người hàng ly thường nhân, tắt ra một chút trồng mong, trên mặt hắn hiện ra tia vui mừng, thoáng chút do dự, nhưng sau đó vẫn đưa tay lên, ngón tay rung lên nhẹ nhẹ, tự như khắp động một loại pháp quyết. Cơ hồ cùng lúc đó, hàng lập cảm thấy linh lực còn sót lại trong cơ thể nhạy dần, liền theo đó sôi trào lên, lại có loại hướng ra bên ngoài cơ thể điên cuồng đi ra. Hàng lập kinh hại, không chút lượng lự, vội vàng vận chuyển công pháp. Lúc này mới đem linh lực trong cơ thể Không khống chế được Tạm thời trân áp xuống lão ẩu cùng thanh sam trung ni nhân Sắc mặt cũng đại biến Đồng dạng cũng một trận luống cuốn tay chân Xem ra không chỉ mình gặp phải Loại sự việc quái dị này Hàng lập ánh mắt chớp động Chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Thình lệnh bên cạnh tòa pháp trận Truyền đến âm thanh xé gió Phụ cận quần sáng Lại đột nhiên rung lên Liền theo đó một dải ánh sáng nhẹ nhàng từ phía trên bay ra, nhằm thẳng trung tâm pháp trận bắn tới. Đạo Linh Quang này vừa tiếp xúc với cơ thể hàng ly thường dân, liền nhập vào bên trong không thấy bóng dáng. trong chốc lát, quần sáng bắt đầu từ từ tan rã rồi biến mất. Dải ánh sáng từ ngoài pháp trận bay đến, biến thành màu trắng ngà dị thường nổi lên. Thiên địa quyền khí bị dẫn động. Một tiếng thì thào không biết phát ra từ ai, mang theo sự hâm mộ vui mừng. Kính sợ, thậm chí có vài phần ghen tị trong đó. Hàng lập vừa nghe, liền cảm thấy rùng mình. Lúc này thân thể hàng ly thường nhân như một cái đồng không đáy, vô luận, bằng hàng lực ít hay nhiều, đều cuồn cuộn đi vào. Trừ bỏ hai mắt phát ra kim quang, càng lúc càng cho mắt, cũng không có sự tình nào khác dị thường. Loại dị tượng này diễn ra khoảng một chung trà, theo cơ thể hàng ly thường nhân truyền ra một đạo âm thanh giác băng thân hình đang ngồi xếp bằng bầm chốc càng vọt thêm mấy tấc đồng thời quang liền giữa hai mày mắt nhanh chóng trở nên to lớn che phủ đến nửa cái đầu bỗng nhiên sau đó cò rút lại cuối cùng nhỏ lại bằng ngón tay cái tạo thành một ấn ký trong sáng long lanh nằm giữa hai mày mắt nhưng dải ánh sáng đó từ bốn phía dần dần tan biến linh lực rối loạn trong cơ thể đám người hàng lầm cũng đồng thời biến mất khôi phục lại như thường Hàng ly thường nhân vẻ mặt nghiêm nghị, hài tài khắc quyết, chậm rãi nhắm hai mắt, linh quan trong ánh mắt cũng chợt tắt, khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Chẳng lẽ đã đột phá, hóa thần thành công? Thấy tình hình như vậy, mọi người trong lòng đều tự hỏi một câu. Thành xàm trùng niên nhân cùng bạch mộng hinh trên mặt ẩn hiện ra, vẻ sung sướng, nhưng bọn hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi. Đột nhiên, từ trên người hàng ly thường nhân, truyền ra một tiếng buồn bã thất vọng. Liền theo đó, gương mặt có chút méo mó vàng vẹo, hai tay đang niệm thần chú, cũng đưa lên ôm lấy đầu, từ hồ đau đớn vô cùng. Lần này, lại làm cho đám người hàng lập, một lần nữa trợn mắt há mồm Hàng ly sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Thành sam trung niên nhân khẩn trương kêu lên một tiếng, cũng không dám liều lệnh lại gần. Hàng ly thượng nhân nghe được tiếng kinh hô, miệng cưỡng lướt nhìn thành sam trung niên nhân một cái, không nói gì. Quang liền tự hồ như đã vững vàng giữa hai mì mắt, ánh sáng mờ ảo, thế nhưng trong phút chốc, liền tự động thoát ra. Sau đó, quang liền thoáng co rút lại, phanh một tiếng vàng nhỏ truyền đến, quang liền đột ngột nổ tung, hình thành một đoàn lục sắc loe sáng. Hạng ly thường nhân hét thả một tiếng, thân hình thoáng lắc lư, liền từ không trung ngã xuống đất. Đại trưởng lão Hạ người bạch mộng hình Cùng thanh sam trung liền nhân, đồng thời kinh hô, liền hóa thành hai đạo hắc bạch đồn quang hướng thẳng đến quan liền đi đến. Ba người hàng lập, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, nhưng không có bày theo. Ta không sao, chỉ là nguyên khí phản vệ, có chút mệt mỏi mà thôi. Ngoài dự đoán của mọi người, hạng ly thượng nhân nghiêng người, từ từ đứng lên, sắc mặt có chút tái nhợt, gương mặt vàng vèo, từ hồ đã bình ổn trở lại hai người bạch mộng huynh cùng thanh sam trung ninh nhân thấy vậy trong lòng cùng thải lỏng bọn họ đang muốn hỏi lại những gì đã xảy ra thì hàng ly thượng nhân liền phất tay một đoàn đoạn đao mỏ bạc liền chầm chớp xuất hiện giữa lòng bàn tay bàn tay vùng lên gần quàng chớp đồng 16 thanh đoạn đao nhất thời đều bắn ra những dải ngân nhẫn này tách rời ra bốn phía ngay lập tức xoay ngược lại từ bốn phía những bùi đao trôi nổi hướng về phía thân thể hắn. Sau đó, Hoàng Ly Thượng Nhân quát khẽ một tiếng, 16 thanh đoạn đao này đồng thời chợt lóe, toàn bộ chui vào cơ thể hắn. ngoại trừ đầu ra, các nơi thân thể chỉ lộ ra một cán đao ngắn ngủn, lưỡi đao cơ hồ toàn bộ đều nằm trong cơ thể hắn. Hàn Lập thấy vậy liền nhướng mày, nhìn chằm chằm không chút chớp mắt. Chỉ thấy lúc này, trên người Hoàng Ly Thượng Nhân hiện ra một tầng hóa quang diễm không đồng nhất, lấy hai màu lam bạch làm chủ xen lẫn còn có thêm hai màu hoàng lục. Các vị đạo hữu mau thu hồi hàng diện chính mình lại đi. hàng ly thường nhân ánh mắt vẫn không mở, trong miệng hét lớn một tiếng. lập tức tăng nhân niệm một tiếng Phật hiệu, một tay hướng hàng ly thường nhân tung ra một chiêu. trên người hàng ly thường nhân liền hiện lên một luồng lục sắc hàng diện, trong nhai mắt liền ngưng tụ lại, thình lình sừ một tiếng liền hướng tăng nhân bắn đi. tăng nhân phất tay một cái. Đem hàng diễm chính mình thu vào Hàng lập cũng nhanh chóng Đem cực hàng chi diễm của chính mình Gọi trở về Một lát sau Trên người hàng ly thượng nhân Chỉ còn lại một tầng kiền lam băng diễm Mùi thơm dị thường trên cơ thể liền biến mất không thấy Vị đại trưởng lão của tiểu cực cung này Thần sắc vẫn chưa trầm tĩnh lại Từ hai tay Phát ra một pháp quyết cổ quái Đồng thời trong miệng truyền ra Một loại chú ngữ cổ quái nhận đoạn đau trên cơ thể hắn có chút rùng lên. Sau một tiếng kêu nhỏ, hàng khí màu trắng dọc theo chùi đao hiện ra, nhai mắt mang tất cả các trong suốt. Hàng ly thường nhân dùng niệm pháp chú, pháp quyết trong tay trở nên biến đổi. Phanh phanh, một loạt tiếng động liên tiếp vang lên, những ngần mang chá mắt theo đoạn đau mà ra ngoài. Mặt ngoài những băng tầng này lập tức vỡ vùng ra rồi biến mất. Nhưng lập tức, hàng khí dọc theo ngân nhận lại hiện ra. Hóa thành một tầng tinh băng, sau đó dưới sự thuốc động pháp quyết liên tục vỡ vụn. Liên tiếp như vậy lặp lại mấy lần, hàng lập khóe miệng khẽ động, trong lòng giật mình. Vị đại trưởng lão tiểu cực cung này mượn pháp khí lực, đem hạng khí lúc đầu hút vào đều bài trừ ra. Xem ra, hắn thật sự không thể đột phá hóa thần. Nếu không, lây hóa thần thực lực, tác dụng của hạng khí này chính là thuốc bổ dưỡng nguyên khí tốt nhất. Hàng Lập Tâm Niệm vừa xoay chuyển, trầm nháy mắt đã đưa ra phán đoán. Hàng Ly thượng nhân khẽ thở dài một tiếng, hai mắt mở ra. Giữa giờ phút này, giờ phút này, đôi mắt một lần nữa khôi phục vẻ nửa thiện nửa ác, thế nhưng thân hình tướng mạo vẫn bảo trì ba mươi mấy tuổi, một vẻ buồn tẻ trong vắng ngửa mặt nhìn lên trời. Chương 1099: Phản bội. Hàng Ly Sư huynh người không sao chứ." Thành Sâm Trung niên nhân do dự một chút bèn hỏi, "Không có việc gì, chẳng qua chỉ là thất bại trong gan tấc mà thôi." Hàn Ly thượng nhân cười khổ một tiếng rồi đứng dậy, dĩ thần quang mang bỗng nhiên vỡ tan, biến thành nhiều điểm linh quang hư không tiêu thất. Tiếp đó, hắn nhẹ nhàng bay lên, trực tiếp hạ xuống Cự Thạch. "Thật sự là đáng tiếc, Hàn Ly đạo hữu chỉ là thần niệm thiếu một chút nữa thôi." Nếu không lần này có thể tiến dài thành công. Mà kệ nói như thế nào, đào hữu sáng chế ra bộ bí thuật này đích xác là một loại phương pháp được pha hóa thần thành công. Lào ẩu khẽ thở dài một tiếng đối với bộ bí thuật của hàng ly thường nhân cực kỳ tán dương. Đà tạ Long Phu Nhân đã nói như vậy. Ngoài trừ con đường tu luyện cực hàng chi diễn, cũng khó mà bù vào cho đủ. Bản thân tuy cũng có cực hàng chi diễn. Nhưng muốn kiếm được một nơi cực hàng Như huyện Ngọc Động Điều này đích thực muôn vàng khó khăn Nhưng phương pháp giống như thế này Của hạng ly đào hữu Cũng có thể tham khảo không ít Hồi bảo tăng nhân cũng mỉm cười nói Nghe xong lời này của tăng nhân Hạng ly thường nhân khoái miệng giật giật Có chút bất đắc dị lắc đầu Hẳn vượng đôi tay đang vào nhau Co dạng gần cốt Ánh mắt bất định đứng lên Hạng ly đào hữu nếu đã kết thúc Có phải hay không nên đem trận pháp dừng lại Để cho bọn ta quay về thạch phòng khôi phục nguyên khí Hàng Lập nhớ mày Đồng thời ánh mắt liếc nhìn đánh giá bốn phía Không vội Tại hạ còn có một ít chuyện cần xử lý Chờ xử lý xong Rồi đem trận pháp dừng lại cũng không muộn Hàng Ly thường nhân nghe được lời ấy của Hàng Lập Cũng không ngẩn đầu thẳng nhiên nói Mà Thanh Sam Trung niên nhân cùng Bạch Mộng Hinh liếc mắt nhìn nhau lập tức phiêu phù ngay bên trên hàng ly thường nhân, nét mặt không đổi, liếc mắt một cái. Đạo hữu, lời này của ngươi là cưỡi gì? Tình hình như vậy, tàng nhân phát hiện thấy có điều gì không thích hợp, sắc mặt trầm xuống, lão ẩu mặc dù không nói, nhưng cũng hiện ra vẻ cảnh giác, đồng thời đưa tay vào trong tay áo bào, dường như chế trụ đồ vật gì, sau đó lạnh lùng nhìn về phía ba người tiểu cực cung. Các vị đạo hữu không cần kinh hoàng Sự mộ không có ác ý, chỉ là muốn Hàng Huynh trả lại bổn cung một thứ đồ thôi. hạng Ly thượng nhân rốt cuộc, đem hai tay để xuống, sau đó đưa tay nhìn về phía Hàng Lập. Trên người, 16 khẩu ngân nhận, bỗng nhiên một trận ông Minh, lập tức bắn ra. Hai mắt tình quang bắn ra bốn phía, cũng có kim sắc chớp động, dường như pháp lực đã hồi phục hoàn toàn. Trả lại đồ. Tàng nhân cùng lão ẩu nhìn không được, nhìn về phía Hàng Lập. Trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Đạo hữu, chẳng lẽ nói đùa, hàng mộ lần đầu tiến tới tiểu cực cung, làm sao lấy được điều gì của quý cung? Nghe được lời này của hàng lập, trên mặt hàng ly thường nhân, lại lộ ra một tia kỳ quái. Bất thình lình một tay vội lật, trong tay phát ra một đoạn Lam Quang, ngay giữa đoạn Lam Quang là một cái tiểu định. Càng Lam Định, áo bào cho tăng nhân vừa thế định này, bật thốt kêu lên. Lập tức kinh hại hướng trong tay áo vừa sờ, lại lấy ra một cái tiểu định khác giống y hệt. Ánh mắt hắn nhìn quét qua hai định một lần, trên mặt hiện ra một vẻ kinh nghi. Mà cự đại sư không cần giật mình. Cái kỳ của ngươi không phải là giả, cũng chính là càng làm định hành thật giá thật. Chính là định này, nguyên bản không phải chỉ một cái mà là một đôi, nhưng cũng là phòng chế phẩm mà thôi là hướng hạng đạo hữu đòi lại đồ vật, chính là Thông Thiên Linh Bảo tại hư thiên điện. Thông Thiên Linh Bảo có phải trên người đạo hữu hay không? Hàng Ly thượng nhân nhìn chằm chằm hàng Lập, lạnh nhạt nói: "Thông Thiên Linh Bảo, hàng đạo hữu, trên người ngươi có loại bảo vật này." Lần này là lão ẩu phát ra một tiếng hô nhỏ, ánh mắt dò xét hàng Lập tỏ vẻ khó tin, còn ngầm có ý tham lam một phần. Áo bảo cho tăng nhân cũng đồng dạng giật mình nhìn không được đánh giá lại Hàng Lập. Trước khi đến đây, hai vị này cũng hướng Hàng Ly thường nhân tìm hiểu một chút lai lịch của Hàng Lập, biết hắn xuất thân từ Thiên Nam, một địa phương tu sĩ nhỏ nhoi, thế nhưng lại có được thông thiên lên bảo bảo vật bậc này, thật sự làm cho hai người trong lòng khiếp sợ. À, Hư thiền Định Ư, thì ra là vậy, bản thân ta không ngại Hàng Ly Huynh hỏi vấn đề này. Nhưng trước hết, mời Đạo Hữu trả lời Hàng Mộ một chút nghi vấn. Đạo hữu như thế nào có thể khẳng định ta có được định này cuối cùng hư lên điện cùng định này có quan hệ như thế nào Hạng Lập không lập tức phủ nhận ngược lại lộ ra một vẻ tiêu ý hỏi lại người nói như vậy quả nhiên là có định này về phần biết được tại sao trên người đạo hữu có định này cũng không phải là cái gì bí mật đạo hữu tu luyện tự la cực hỏa vốn là dung hợp hư thiên định bổ sung vào kiền lam băng diễm trong thiên hạ trừ bỏ buồn cung phong chế càng lam định trong nhân gian hẳn là chỉ có hư thiên định mới có được loại hàng diệm này mà tại hà thời gian trước đã mang kiền lam băng diệm hoàn toàn luyện chế đến cực điểm đối với đề dài kiền lam băng diệm tự nhiên cảm ứng mẫn tuệ sâu sắc vô cùng mặc dù tam chính phần khẳng định nhưng chính ta nghe được lời ấy trong mắt hàng ly thượng nhân vẫn không giấu được vẻ cuồng nhiệt nói như vậy khi lần đầu tiên nhìn thấy ta Người cũng đã biết trong người ta có hư thiên định ư. Hạng lập những mày hỏi, đích xác là như vậy, nhưng là bản thân ta không nghĩ tới, hạng huynh lại không có phủ nhận, quả có một chút ngoài dự kiến, vốn tưởng rằng phải tốn một chút công phu thuyết phục, nhưng cũng không phải dùng tới. Năm đó hư thiên định chính là phát bảo bên người của tổ sư bằng phát tiên tử, cũng chính là tổ sư sáng lập phái của bổn cung năm đó tổ sư từng mang theo bảo vật này du lịch thiên hà hơn trăm năm sau trở lại đệ này không rõ đã đi đâu ta cũng không có hứng thú muốn biết tại sao các hạ có được bảo vật này nhưng bảo vật này chính xác là vật của bổn cung chỉ cần đào hửm màng đã đào ra bổn cung tuyệt đối không gây khó dễ hàng lê thượng nhân gặn lên từng tiếng với hàng lập vẻ mặt nghiêng ngẩng hàng lập đầu tiên lộ ra một mạnh dật mình nhưng ngay lập tức cười hắt hắt, nhìn trầm trầm hàng ly thường nhân nhưng không nói cái gì. nhìn thấy hạng lập có ý không chút gì nể mặt, hàng ly thường nhân đờm tự coi ruột lại, ánh mắt có chút âm thầm đứng lên. nghe mộng giao nói, hạng huynh thần thông kinh người, tuy rằng chỉ là tu vi trung kỳ, nhưng một thân thần thông cũng không dưới tu sĩ tu vi hậu kỳ, thậm chí ngay cả ngân sĩ giả xoa cũng không thể nào làm gì được ngươi. nếu là ở chỗ khác. Có lẽ đích xác không thể làm gì được ngươi, nhưng hiện tại là đang ở bên trong trần pháp, có tại phòng bế trong huyện Ngọc Đồng. Hướng chi pháp lực ngươi hiện tại nhiều nhất chỉ còn ba thành, mà ta bí thuật công hiệu, không mất đi hiệu lực. Vô luận pháp lực thân thể đều trong tình trạng cường đại nhất. Phần thắng thuộc về ai, còn cần ta nói hay sao? Hàng ly thượng nhân ánh mắt kì mang lại một lần nữa nổi lên. Thành Sam trùng niên nhân cùng bạch mộng hình nhìn hàng lầm dường như gặp đại định, khuôn mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Không nghĩ tới, ta ra tay hỗ trợ các hạ đột phá bên cạnh, nhưng lại bị các hạ lợi dụng, tiểu cực cung luôn luôn lây oán trả ơn như vậy sao? Hạng lập khóe miệng nhất lên, nổi lên một tia cười lành. Sự mộ không phải đã thanh toán thù lao sao? Chẳng nhận hạng diệm pháp quyết của bổn cung đã giao đào hữu một phần, là phu khổ tâm mấy trăm năm mới nghĩ ra cách phá tan bên cạnh, đồng dạng cũng phục chế cho đào hữu. Hướng chi, hàng đạo hữu chịu ra tay tương trợ, nguyên nhân lớn nhất còn không phải là muốn tận mắt chứng kiến hiệu quả bí thuật như thế nào sao, nhằm chính mình tham khảo hay sao, điều này có thể tính là lấy oán trả ơn. Hàng ly thượng nhân hừ một tiếng từ chối cho ý kiến. Phải như vậy không? Nói như vậy có vẻ như cũng có chút đạo lý, nhưng hiện tại bị nhốt trong trần pháp không chỉ mình hàng mộ, thầm thiên lên bạo chính là một sự kiện trọng đại chẳng lại đạo hữu muốn giết người để diệt khẩu hay sao hạng lập liếc mắt nhìn tăng nhân cùng lão ẩu thẳng nhiên nói hai người này nghe lời này của hạng lập thần sắc đại biến đặc biệt tăng nhân kia cúi đầu nhìn tiểu định trong tay ánh mắt âm thầm bất định <cười> đạo hữu không cần tổn phí tâm tư ta cùng gì vị đạo hữu từng giao nhiều năm bọn họ như thế nào là bị lời nói của người chi rẻ chứ hạng ly thường nhân sắc khỉ chợt lóe Nhưng chỉ trong tích tắc rồi biến mất. Chuyện này là của hàng đạo hữu, cùng quý cung, lão thân không có hứng thú tham dự, các người tự giải quyết với nhau đi. Lão ẩu lạnh lùng liếc mắt nhìn hàng lập một cái, thân hình chợt nhoán lên, tức thì hiện ra một quần sáng, là một bộ dáng tại đây không liền can. Hàng lập thế cảnh này, khoé mắt khẽ nhảy vài cái. Hàng đạo hữu tới đây cuối cùng, cũng bị hàng ly huynh đột phá bên cạnh. Như vậy đi, nếu vật gọi là hư thiên định thật sự là vật của quý cung, hàng đạo hữu trả lại bảo vật, còn quý cung đối với hàng đạo hữu, bồi thường một phần như thế nào? Bên cạnh giới tu vi hiện giờ của chúng ta, dị hỏa vị quý vẫn là tốt nhất. Tàng nhân cần nhắc trong chốc lát rồi nói, tinh toán muốn hòa giải việc này. Hiện tại, đúng là bộn cung đang rối loạn, sư mộ cũng không muốn cùng hàng huynh trở mặt. Chỉ cần Hàng Huynh giao ra định này, tại Hà cũng bồi hoàng một lượng lớn lên thạch, cũng đủ cho Hàng Huynh về sau, không cần cực khổ vì thiếu lên thạch. Hàng Ly Thượng Nhân nghe vậy, thần sắc có chút hòa hoạn Hàng Lập nghe xong lời này, cười lạnh hai tiếng, ngửa mặt nhìn trời, một câu cũng không nói. Hàng Ly Thượng Nhân thấy hành động này của Hàng Lập, vẻ mặt trầm như nước, hai vai hơi rùng lên, làm sắc hỏa diễm lại tăng lên một chút, cả người hóa thành một hỏa cầu to lớn, làm quang lấp lánh. Thành Sam trùng điền nhân cùng Bạch Mộng Hinh cũng liền bấm tay niệm chú, một người xuất ra mười thành phi kiếm trong suốt, người kia tay áo bào rung lên, hai cây giáo đen tuyền cùng phóng xuất, trực tiếp xài hai người, phát ra những âm thanh dị thường. Tăng Nhân thấy vậy, nét mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ, khẽ niệm một tiếng Phật niệm, cũng biến thành một quần sáng bay đi, xem ra cùng lão ẩu giống nhau, không ký định nhúng tay vào việc này. Thế nhưng tàn nhân bỗng thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng hạng lập bay đến. Hạng lập ngẩn ra, chưa hiểu được ý tứ của đối phương, trong tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh của tàn nhân. Hạng lập không khỏi ngẩn ra, mặc hiện ra một tia thần sắc quá dị. Hạng huynh, càng làm định này, ngươi tạm thời nhận lấy, chốc lát có đồng thủ, ta trợ giúp ngươi một tay. Chương 1100, Chiến Khởi Còn đang nói chuyện, tàng nhân đột nhiên xuất thủ, xoẹt, một đoàn làm quang bay thẳng đến chỗ hàng lập, chính là Kiền Lam Định. Mà cứu, ngươi làm gì vậy? hàng ly thượng nhân giận dữ hết lớn, tuy rằng không biết tại sao tàng nhân lại ra tay tương trợ mình, nhưng bảo vật đến tay, tự nhiên hàng lập sẽ không khách khí. Lúc này tay áo hắn phất nhẹ một cái, một mảnh thanh hạ quét qua, chuẩn bị thu tiểu định vào trong tay. Hạng ly thường nhân thấy như vậy, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên một tay thủ pháp quyết, hướng về phía tiểu định. Phốc, một tiếng, tiểu định vốn đang vận vàng, bay trên không trung, chợt phóng ra vô số lam nhiễm, sau đó tiểu định đột nhiên đổi hướng, vọt về phía hàng ly. Người quả nhiên, đã đậm tay chân. Tàng nhân mang áo bào cho, trầm giọng nói, tay sớm đã có chuẩn bị, đánh vào hư không một trạo, nhất thời một lục sắc quang thủ hiện lên, lao xuống tiểu định. Phải chế trụ tự định một lần nữa Phá Kiềm quang bùng phát hàng ly thét lên một tiếng Thành âm ầm ầm vang dội truyền đến Quang thủ xuất hiện một trận vàng vèo Một kiềm quang cổ vang đột nhiên xuất hiện Tiếp theo oanh một tiếng thật lớn Cổ vang như bị bạo liệt Kiềm quang chấp động Uy lực kinh khủng trầm chớp mắt Đã đánh tàn quang thủ hạo nhiên trường ca quyết Không ngờ ngươi là tu luyện công pháp nho môn Tàng nhân khẽ thốt lên Hạng ly thượng nhân căn bản không thèm để ý, tay đánh một chiêu, tiểu định tiếp tục bị kéo quay về. Bỗng nhiên, một cổ thanh ti từ hư không, quỷ dị bắn ra. Thành quang lé lên, cuốn lấy tiểu định rồi kéo nhanh trở lại. Đến nhanh mà cũng đi nhanh, căn bản không kịp để cho người ta phản ứng. Hạng ly thượng nhân cả kinh, không kịp suy nghĩ, hai tay lại thủ pháp quyết, trong miệng lại thốt lên chữ phá. Kiểm sát cổ văn bên trong thanh ti liên tục bảo liền. Vàng lên những thanh âm đình tài nhất óc Nhưng thanh tê chỉ hơi tán loạn Sau đó hồi phục như cũ Tiếp tục cuốn lấy tiểu định kéo đi Mà trước người này Lại có một tiểu định phụ vang cư động Hình dạng có năm sáu phần tương tự Với kiền lam định Mà cổ thanh tê kia Đúng là từ trên tiểu định đó bắn ra Hư thiên định Hạng Lê nhìn thế mạng này khẽ thì thào Chính là Hạng Lập đã tôn ra Hư thiên định Thấy Kiền Lam Định này sắp đến tay, hắn liền hướng về Hư Thiên Định trước người, hư không bắn ra một chỉ. Đường, một tiếng vang nhỏ vang lên, trên đỉnh lại xuất ra một cổ thanh ti, quấn quanh Kiền Lam Định, sau đó phất tay một cái, đã thu Kiền Lam Định vào trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía hàng ly thường nhân, cười lành. Khá lắm, mới đó mà đã vận dụng được Hư Thiên Định, chẳng qua với tù vi của ngươi, nhiều nhất là mới luyện được tầng thứ nhất mà thôi. Cũng chỉ có thể phát huy một chút uy lực bề ngoài của nó. Nhưng mà cựu đại sư, ta không ngờ đến lúc này, ngươi lại có một lựa chọn không sáng suốt như vậy. Ngươi làm như vậy là bức sư mộ ra tay. Hàng ly thượng nhân Thế Kiện Lam Định bị mất, không hề tức giận, lại quay sang nói với lão Tăng. Lão Nạp, tường giao cùng hàng ly huynh hơn trăm năm, làm vậy cũng chỉ muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Bần tăng cũng không muốn thấy Cạnh sau khi hàng đạo hữu bị giết Sẽ đến phiên mình bị diệt khẩu Sự việc liên quan đến thông thiên lên bảo Hàng lì huynh ngay từ đầu Đã không tính để bần tăng còn sống Mà rời đi rồi Bần tăng cũng chỉ là một tán tu Không có quan hệ sâu xa như long đạo hữu Và quý cung Tàng nhân lấy ra một chiếc mỏ gỗ Thần sắc bình tĩnh trả lời Mà cư đại sư Người như vậy là có ý gì Lão ở vừa thối lui nghe thấy lời này lên quan trong mắt chợt lóe lạnh lùng hỏi. Đạo hữu không cần tiếp tục giấu Diếm người khác không biết, nhưng chẳng lẽ lão nạp lại không rõ hay sao? Lòng đạo hữu chất trưởng, liệu thuy phái, chẳng phải cũng chỉ là một phân chi của tiểu cực cung sao? Lòng đạo hữu cũng vốn là một trưởng lão của tiểu cực cung, bận tăng nói có sai không? Tàng nhân trầm giọng nói, không ngờ đến việc này, mà đại huynh cũng biết, lòng trưởng lão, Ngươi không cần chờ đợi, đồng loạt ra tay đi. Hàng ly Trần nhân rốt cuộc cũng lật bài ngửa. <cười> Xem ra, lão thân muốn không ra tay cũng không được. Chẳng qua sự tình có liên quan đến hư thiên đỉnh, tại sao ngươi lại không nói trước với lão thân? Chẳng lẽ các ngươi luôn giữ bí mật đối với các ngoại môn trường lão như ta sao? Lão ẩu sắc mặt trầm xuống, hoàng quang trong tay lóe lên, một kiện long đầu quài toa xuất hiện trầm tay, sau đó lạnh lùng nói với hàng ly thường nhân. Lão Phu giữ bí mật vốn là Mặc dù chuyện đó đã Là việc quan trọng trước mắt Là đem hai kẻ này bắt lại Sau đó thù lên lên bạo Có Hư Thiên Định rồi làm trấn cung chi bảo Bộn cung sau này dù có gặp cường định Ta tin tưởng rằng Cũng đủ sức để đối phó hạng Ly Thượng Nhân có chút kiên kỳ trả lời Mà cự đạo hữu Cứ để cha Lão Thân Ba người các ngươi và quyết hàng tiểu tử Đạt lấy Hư Thiên Định đi Lão ẩu thần tình vừa động tuy có chút bất mãn nhưng vẫn gật đầu đồng ý được cứ như vậy đi hạng ly thượng nhân cũng không chần chừ một tay lật lên một khối làm sắc trần bàn xuất hiện tay kia lại nhanh chóng huy động pháp quyết không ổn hắn định pháp động cấm chế mau ngăn lại mà cự vừa thấy hạng ly hành động đã biến sắc lập tức giơ tay lên một đoàn lục quang bắn nhanh ra tay dượt pháp quyết hướng vào chiếc mỏ gỗ đang phiêu phù Dưới sự thúc động của pháp quyết, một tiếng phanh vang lên. Thành âm này trầm ổn, phảng phất vàng vàng khắp nơi, tự như phạm sướng Phật môn, khiến tâm thần người khác chấn động, có cảm giác nguyên thần xuất hiếu. Nhưng mỗi người nơi đây đều một thân thần thông cao cường. Lão phụ kia không để tăng nhân gọi tiếp lần thứ hai. Chỉ trong phút chốc đã tỉnh táo trở lại, miệng hơi lành, quải trường trong tay hướng vào chiến mỏ, quét nhẹ, một đào hoàng sắc đại kiếm bắn nhành ra. Tàng nhân thay thế, liền dừng lại việc thúc giục phạm âm, đem linh lực rót vào trong mỏ. Bảo vật này lại xoay tròn trên không trung, rồi phóng đại ra khoảng một trường, tự như một cự thạch trực tiếp ngành đón kiếm quang. Nhất thời thanh âm bảo liệt vang lên, cự mỏ cùng kiếm quang va chạm, mà hạng ly thượng nhân cùng chuẩn bị hoàn thành pháp quyết, trong tay đã bắt đầu phát ra linh quang cho mắt. Hạng lập thở nhẹ một hơi. Hắn không để cho hạng ly thường nhân dễ dàng khởi trận. Một tay nhấc lên, từ ngụ chỉ xuất ra hơn 10 đạo kim khí bay lên. Mục tiêu chính là trận bàn đang phiêu phụ. Thành nguyên kim khí, hóa thành 10 đạo thanh hồng, chưa đến được nửa đường, đã bị vài đạo bạch sắc kim khí cùng hai đạo hắc mang chặn lại. Cuối cùng bạch mộng hình cùng thanh sam trung ni nhân cũng đã ra tay. Thầy kim khí trầm nhai mắt, đã gần như bị trạm thành mạnh nhỏ. Hạng lập những mày, không vội vàng ngăn trở hạng ly thị pháp mà lại rung tay. Hơn 10 khẩu kim sắc phi kiếm hóa thành một mảnh kim quang bảo vệ thân thể, sau đó lạnh lùng nhìn hành động của hạng ly thường nhân. ầm ầm tiếng nổ vàng lên, hạng lộng ngợn người nhưng lên quan quanh người chợt lóe, thân hình theo quan trụ bắn thẳng lên không trung. Mà đúng lúc này, tự sắc quan trụ đột nhiên tiêu thất, sau đó một trận đồ hình tròn xuất hiện. Hàng lập chỉ cảm thấy một cổ hấp lực cường đại từ dưới thân truyền đến, khiến cho thân hình trong phút chốc như nặng nghìn cân sắp bị kéo xuống đất. Quan hà phía dưới, bỗng không ngừng chớp động, một đoàn lên ba quỷ dị lấy lên. Hàng lập chưa kịp xuất ra pháp khí, không cảnh phù cận đã biến đổi. Hắn lúc này đang phiêu phụ dự không trung trong một trận gió tuyết. vô số hòa tuyết không ngừng phất phơ, dưới mặt đất là một mạnh trầm suốt. Thì ra là một dòng sông đã bị đóng băng Huyện thuật Thật là có chút ý tứ Hai Hà chân hàng lập vừa chạm đất Đã khẽ cười Nhưng trên khuôn mặt lại vô cùng nghiêm túc Lúc này Cầm chế trên cơ thể hắn Đã lợi hại hơn vài phần Nếu không phải bản thân tu luyện qua minh vương quyết Chắc chắn thân thể không đủ sức chống đỡ Nhưng cầm chế này tất nhiên Không thể đánh đồng với trọng lực Của kim từ Linh Mộc Trong lòng thầm nghĩ Hàng Lập cũng không đứng yên, kim sát kiếm quan hiện lên trước người, xoay một vòng, chồng nhé mắt đã chém đứt trọng lực trên người. Thân hình hắn ẩn vào trong một đoàn kim quang, từ từ bay lên, Hàng Lập liếc nhìn bốn phía, hai mắt hiếp lại, làm màn không ngừng chớp động. Nơi đây là một mạng trắng xóa, không hề tồn tại bóng dáng con người, như một thế giới mờ mông, chỉ còn lại hắn tồn tại. Hắn lại ngợn đầu nhìn lên không trung, hòa tuyết vẫn không ngừng rơi xuống. Bỗng nhiên làm màn trong mắt đại thịnh, miệng quát khẽ một tiếng, kiếm quang đang xoay quanh người bắn ra ngoài, mục tiêu là một mảnh hư không phía xa. Thành âm bảo nức liên tiếp phát ra từ hư không, kiếm mang lễ lên, hơn 10 đạo phi kiếm hiện ra. Phi kiếm này chỉ hơn tất, nhưng mỗi một khẩu đều trầm suốt, là mượn gió tuyết mà ẩn nấp, yên lặng phóng về phía hàng lập. Nhưng không ngờ, hàng lập đã sớm phát hiện, nhẹ nhàng xuất ra kiếm quang, đánh tan. Một thanh âm kinh ngạc, không biết từ đâu truyền đến, đúng là thanh âm bạch mộng hình, tiếng nói mang đầy vẻ bất ngờ. Nhưng mười khẩu phi kiếm này, nhoáng lên một cái, sau đó bất ngờ biến mất vô ảnh vô tung. đôi lông mày hàng lập nhướng lên, không suy nghĩ, hai tay đã bắt pháp quyết, kim quang quanh thân rùng lên, sau đó hơn mười kim sắc tiểu kiếm bay ra, mười khẩu đều lập lệ kim quang hàng khí bước người. Mấy tiểu kiếm này xoay quanh một vòng rồi bắn ra bốn phía, một trận nổ lớn vang lên, hơn 10 khẩu phi kiếm trầm suốt bị tiểu kiếm bắn trúng hiện ra nguyên hình. Tiếp theo, Hàn Lập lại thúc dục pháp quyết, hai loại phi kiếm đang xen vào nhau, thành âm ược mình không ngừng phát ra, kiếm quang cùng tinh mang va chạm. Hàn Lập thấy vậy, một tia tàn khốc lướt qua, một tiếng chửi ngự cổ quái vang lên, một tiếng rên trong gió truyền ra. Tiếp đó, Bên ngoài mười trường, một đạo bạch quang bảo phát, một nữ tử áo trắng xuất hiện, hai tay ôm đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ. Đúng là bạch mộng hình đã trúng bí thuật thất thần thứ của Hạng Lập. Chương 1101 Chiến đấu kịch liệt, thần niệm nữ tử chợt đối loạn, vốn phi kiến của nàng ta đang cùng với các phi kiến của Hạng Lập bất phần thắng bại, liền lập tức lên quang tối sầm uy lực đại giảm. Nhìn thế cảnh này, hàng lập trong lòng khảy thúc dục kiếm quyết, hơn 10 thanh thanh trúc phòng vân kiếm, kiềm quang đồng loạt đại thịnh, bào quanh ngăn cản các bằng kiếm. Tiếng động răng rắc nổi lên, trong hơn 10 thanh bằng kiếm, không ngờ chỉ còn lại non nữa, mấy thanh bằng kiếm kia đều bị kiềm sắc vì kiếm chém thành hai đoạn. Mấy thanh bằng kiếm còn lại cũng chỉ trong chốc lát, linh quang trở nên ảm đạm. tiếng trù tréo cất lên không ngừng, tự hồ xem ra bị hao tổn không nhẹ. Đợi từ áo trắng vừa thất thần mới hơi ổn định lại, thấy bộ mạng pháp bảo của chính mình đã bị hủy, nhất thời kinh hãi, tâm thần vì vậy mà bị thương, phồng ra vài ngụm máu, nhưng bất chấp điều đó mà bồi vàng thôi đồng kiếm quyết, muốn thu hồi lại toàn bộ mấy thành phi kiếm còn sót lại. Bằng không, nếu để toàn bộ phi kiếm bị hủy thì sẽ không chỉ có từng đó bị thương tổn, nhưng hàng Lập đã xuất thủ, như thế nào lại có thể để cho nạn dễ dàng đem buộc bàn phi kiếm mà thu hồi. hắn đưa tay cực nhanh để một chỉ vào số phi kiếm ở đằng xa xa, nhất thời toàn bộ thanh trúc vòng vần kiếm, đồng loạt đuổi theo, quấn chặt lê bằng kiếm không rời. đồng thời có một số phi kiếm bỗng nhiên tốc độ gia tăng nhanh chóng, chỉ mấy lần chớp đồng, cuối cùng xuất hiện một cách quỷ dị phía trước mấy thành bằng kiếm này, ngay tức khắc tiền hậu giao kích, âm thanh kiếm khí vàng lớn, đem mấy thành bằng kiếm trói buộc bên trong. Hàng lập một lần nữa thôi động kiêm quyết, đang muốn dựa vào sự sắc bén của phi kiếm, đem bộ mạng pháp bạo của nữ tử này, hoàn toàn phá hủy, thì đột nhiên từ trên đỉnh đầu, truyền đến một tiếng hét to. Người dám Lập tức, có hai đám mây màu đen, chợt lé, từ trong bông tuyết trên không, bồng chốc bay ra hai con mặt dao, dường nành mua vút, mỗi con đến bảy tám trường, dự tần hung mạnh dị thường. Hàng lập sắc mặt không đổi, tự hồ như sớm đoán được đợt công kích này, một tay tiếp tục thôi động kim quyết, tay kia thì đột nhiên đưa lên, một thư quyển hồng quang mờ ảo bay ra, từ giữa linh quang bảo vật này mở ra, quyển sách ở trong đằng linh quang phát ra âm thanh, từ trong sách bay ra hơn một trăm cổ văn, có hai màu kim ngân, cổ văn này vừa hiện lên, lập tức theo gió, mạnh liệt dài lên sau đó hóa thành vô số quang đoàn trực tiếp hướng về hai đầu ô dao Nên đón hai đầu ô dao long này cũng không hề lượng lự trong miệng hắc sắc quang hà phục lên không ngừng tước khắc chui vào trong đống cổ văn tiếng động ầm ầm vang lên liên tiếp không ngừng ánh sáng hai màu kim ngân ở trên người dao long bạo liệt Chẳng những đem những đám mây đen trên người dao long đánh vỡ thành từng mạnh vùng hơn nữa còn đem hai đầu dao long đánh cho lăn lộn liên tiếp mấy vòng Những kiềm ngân phó văn này, thật không ngờ là chứa đựng uy lực thần kỳ. Hai đầu mặt dao kia xem ra chịu không được vết thương nặng, trong miệng không ngừng rú lên đau đớn, sau đó đều hiện ra nguyên hình, chính là hai cây giáo ngắn màu đen. Hàng lập thấy vậy, trong lòng lấy làm vui mừng, âm thầm rót pháp lực vào trên quyển sách, trong dây mắt càng lớn thêm ba phần. Quyển sách màu đỏ bỗng nhiên rung lên, cổ văn từ trong sách, ảo ảo thuôn ra càng nhiều. Hoàn toàn đem đại phiến không gian trên đỉnh đầu bào bọc vào bên trong, sau đó mạnh mẽ bắn đi. Hát quang chợt lóe, thành Sam trùng điền nhân, sắc mặt âm trầm đứng nhìn đồng đạo phó văn, bao vây trùng quanh. Hãng nghiêm lặng nhất tay lên, đem hai đoạn giáo màu đen thu về, nhưng ngày sau đó từ trong lòng bàn tay, không biết từ lúc nào xuất hiện ra một chiếc cờ nhỏ màu xanh. Chiếc cờ này chỉ dài có mấy tấc, nhưng chỉ nhóng lên một cái, tức khắc phỏ vàng trên mặt cờ quay cuồng hiện lên một cổ cuồng phong gào thét thành san trùng niên nhân tức thì biến mất không thể bóng dáng toàn bộ cổ vàng nhấc tề bổ nhào vào khoảng không hàng lập thấy vậy không khỏi buồn bực ở phía bên kia hàng lập cũng không tiếp tục xuất thủ bởi vì hắn lờ mờ thấy được bạch mộng hình đột nhiên xuất ra một tấm gương tinh khiết không tì vết mà gương này ngay tức khắc hướng về số phi kiếm của hàng lập từ trên mặt kính phùng ra một cột sáng màu trắng sữa. Từng đoàn kim quang kia không kịp đề phòng bị cột sáng này chiếu vào, dày mắt bên trên thần kiếm liền hiện ra một lớp hàng băng. Hơn phân nửa phi kiếm cứ như vậy bị hóa thành những khối băng bị đóng băng bên trong. Mà mấy thanh băng kiếm kia cũng nhân cơ hội đó mà bỏ chạy quay về phía nữ tử, lõa lên một cái rồi biến mất. Hằng lập ánh mắt đảo quanh, thế cảnh này hử lạnh một tiếng, tay đem quy luật. Hướng về xa xa, liên tiếp điểm vài cái. Nhất thời sấm xét trên kim sắc tiểu kiếm nổi lên, ti điện nhỏ bé trên thần kiếm hiện ra. Một ít phi kiếm bị đóng băng, bị ít tà thần lôi kích vỡ, từng khúc từng khúc vỡ vùng ra. Phi kiếm lại được khôi phục tự do, kim quang lại vụt lé lên. Bạch mộng hình thần sắc đại biến, lúc này tiểu kiếm trong tay, phương hướng đột nhiên thay đổi, không ngờ là nhắm ngay về phía hạng lập sau lưng hàng lập tiếng động ầm ầm vang lên một đôi cánh màu bạc hiện ra hơi hơi mở ra Ngay tại trong ngân quang biến mất không thấy bóng dáng bạch mộng hình nhất thời ngây ngốc nhưng cơ hồ cùng lúc đó bên cạnh nàng đột nhiên có một cổ cuồng phong thổi qua từ trong đó bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay thò ra kéo lấy nàng lôi vào bên trong sau khi cơn gió này tiêu thất hoàn toàn không có tung tích bóng người Ngày tức khắc sau đó, ngân hồi chợt lóe, nguyên bản tại chỗ bạch mộng hình đứng ban đầu, thân ảnh hằng lập chợt hiện ra. Hắn nhìn vào hư không trống rộng, trên mặt hiện ra một tia sắc khí, làm màn trong mắt đảo qua, bàn tay chấp sau lưng, hờ hững dơ lên, một đạo ánh sáng màu đen từ trong tay áo bắn ra, chợt lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng. Tại một nơi khác cách đó 10 trường Hắc Quang chợt chớp động, sau một tiếng hừ nhẹ, Một bức tường quỷ dị đổ xuống, sau đó liền xuất hiện ra một bóng người màu xanh, chính là thanh sam trùng niên nhân kia. Đạo hắc mang kia tự như giống như thuẫn di, thoáng cái biến mất tại chỗ. Ngày sau đó lại hiện ra trước người hàng lập, chính là một thanh đoạn nhận dài vài tấc, trên mặt lập lờ hào quang màu đen yêu ức, nguyên bản, vốn là ma thủy nhận, cấp cho khôi lỗi nhân hình sử dụng. Sau đó thân hình hàng lập, huyền phù trong gió tuyết. Làm màn trong mắt không ngừng sáng lên, tự hồ như đang tìm điều gì. Tại một địa phương khác bên ngoài pháp trận, thành xàm trùng đi nhân đang luống cuốn tay chân, ẩn vào vết thương một cái, lập tức một đoàn bạch quan xuất hiện, quấn lấy chỗ tay bị cắt. Pháp bảo thật quỷ dị, xem ra mộng dao không có phóng đại, tên tu sĩ họ hàng này, một thân thần thông quả nhiên cực kỳ lợi hại, mộng hình, người không sao chứ mắt thấy miệng bất thường tại cánh tay đã bị cụt liền lại thành sầm trùng niên thở ra một hơi quay đầu nhìn bạch mộng huynh bên cạnh liếc mắt một cái lộ ra vẻ quan tâm ta khom sao tuy rằng bộ mạng pháp bảo bị phá hủy nhưng trùng quy cũng thu hồi được gần nữa nhưng huyền bang kiếm này từ nay vô pháp sử dụng đối phó với địch nhân hạng lì sư huynh Cầm chế đối với người này một chút tác dụng cũng không có, hơn nữa đối phương tự hồ có thần thông, có thể nhìn thấu huyện thuật. Chúng ta dựa bạo lực cấm chế để ẩn giấu hành tung, một chút cũng không dùng được. Bạch Bồng Hinh, nguyên bản khuôn mặt tái nhợt, giờ phút này trái lại trên đôi má đào có chút đỏ ẩn, thành âm cũng có chút khàn khàn Ta vừa rồi đều đã nhìn thấy hết, không thể nào xem thường đối phương. Nếu không phải liên quan đến hư thiên định, ta thật sự cũng không muốn kết đại địch với hắn. Bất quá, nếu đã đồng thủ, tự nhiên sẽ không có chuyện bỏ cuộc. Ta cũng vừa căng nút tiê thiên địa nguyên khí cuối. Vì vậy, đành quên đi việc mở đồng ra. Ở phía sau, các người chỉ cần có thể trợ giúp ta một chút, ta liền có thể tiêu diệt người này. Hạng ly thường nhân cả người phát ra làm quàng cha mắt, nhưng sự lo lắng trong ánh mắt cũng dần dần thu liệm thần sắc bình tĩnh nói thúc dục huyền ngọc hàng khí như vậy sau ngàn năm chúng ta không cách nào có thể mở ra huyền ngọc đồng thành sám trùng niên nhân nghe được lời ấy liền cả kinh bạch mộng hình đồng dạng ngọc dung cũng khẽ biến không còn biện pháp nào khác vừa rồi các ngươi cũng đã thử qua bản thân người này rõ ràng tinh thông trận pháp mà vô luận là pháp bảo hay thần thông đều rất lợi hại Khủng chị ngoại trừ bên người có được hư thiên định, hắn còn có một cây quạt làm lên bạo phòng ngừa, đậm dàng khó có thể ứng phó. cũng chỉ còn cách mượn dụng lực trong huyện Ngọc Đồng, ta mới có mười phần năm chắc đem người này diệt sát đi. So với hư thiên định, huyện Ngọc Đồng tạm thời bị phong ấn ngàn năm, điều này cũng hoàn toàn đáng giá. Hạng ly thường nhân nhìn hàng lập trong công chế, bình tĩnh dị thường nói. Nghe vị đại trưởng lão đã nói như vậy, thành xàm trùng niên nhân cùng bạch mộng hinh, mặc dù trong lòng có chút chần chờ, cũng không thể nói điều gì thêm. Hạng ly thượng nhân, ngón tay đảo nhẹ, trong tay liền xuất hiện thêm một chiếc huyền ngọc lệnh bài trong suốt. Ngay tại lúc hắn đem lệnh bài ra, thì sau đó trong tích tắc, ánh mắt như ý thức được điều gì, nhìn lướt về phía hạng lập thần sắc đại biến. Không hay! đuổi phương không ngờ đã tìm được tâm trận sắp phá trận mà ra. Các người hai người mau thúc dục pháp trận, vô luận là dùng biện pháp gì kéo dài thời gian cho ta. Thanh niên trung niên nhân nghe thấy những lời này nhất thời cả người hướng xa nhìn lại, chỉ thấy hàng lập bên trong huyền trận hai tay kết quyết một thanh cự kiếm khổng lồ không biết từ khi nào hiện ra trên đỉnh đầu mặt trên. Còn có vô số hào quang chấp động liên tục, đang chậm rãi chém tới một nơi trong cơm chế. Trong lòng thanh sam trung niên nhân khiếp sợ, với tốc độ không thể nào nhanh hơn, tay áo rùng lên, một khối quan cầu màu vàng lục đang xèn nhau, nhằm thẳng về cự kiếm bắn tới. Bạch mộng hình ở một bên, cũng đồng dạng lặng lẽ đưa một tay lên, tấm ngược màu trắng từng đóng băng phi kiếm của hàng lập một lần nữa lại hiện ra mặt kính hơi rung một cái, nhất thời có mấy cột sáng màu trắng lóe ra. Mục Tiêu chính là hàng lập, xem ra nàng này muốn vây nguy cứu triều. Còn về phía hàng ly thường nhân, thì chúng ngự trong miệng cấp tốc phun ra không ngừng. Huyền Ngọc bài theo đó bay vọt lên không, điểm điểm ánh sáng màu trắng ở mặt trên tụ lại thành một đoàn quang đoàn cho mắt. Trong quang đoàn mơ hồ có một hương ảnh của Linh thú đang chậm rãi thành hình mà lúc này hàng lập thi triển cự kiếm thuật đã sắp đem cự kiếm màu vàng chém vào một nơi được chỉ định. bạn thân hắn tinh thông trận pháp hơn nữa lại có thành minh linh nhạn phù trợ phá vỡ một cái huyền thuật tự nhiên là không mất nhiều công sức. bất quá bỗng nhiên lại có một khối quan cầu màu vàng lục xuất hiện ở phía dưới thần kiếm, mặt khác lại có thêm một cột sáng màu trắng sữa. Từ trong gió tuyết lao ra, hướng chính mình bắn nhanh tới. Hàng lập khóe miệng nhất lên một nụ cười trào phúng. Chương 1102 Sông vị nhân diện hạt. Bỏ cạp mặt người hai đuôi. Bên trong hoàng lục sắc quang cầu, rõ ràng bao bọc một hạt châu to bằng nắm tay. Hạt châu này có màu vàng sữa. Lúc bắn đến, lại ẩn ẩn mang theo một tiếng sầm xét. Vừa nhìn cũng biết là một kiện dị bạo. Nhưng hàng lập Cũng không chút nào dừng lại, ngược lại khẽ thuốc dục kiếm quyết, kiềm quan của cửa kiếm tăng vọt lên vài thước, tại trong tiếng nổ vang, chém xuống một cái. Mà lúc này, đám bạch sắc quan trụ cũng lẽ lên rồi xuất hiện trước người hàng lập. Hàng lập nhẹ hít vào một hơi, há miệng phùng ra một đoàn tự diễn, mà đoàn tự la cực họa sau khi bắn ra khỏi miệng, liền suy suy một tiếng, theo gió điên cuồng phóng đại. Trọng nhai mắt, liền biến thành một tự sắc hỏa cầu to bằng một cái bánh xe. Sau một tiếng phanh, tự sắc hỏa cầu lại phân tách ra bốn phía. Trọng nhai mắt, hỏa thành mấy đoạn tự diệm nhỏ, phân biệt đón lấy đám bạch sắc quan trụ. Âm thanh oanh long vang dội quan trụ này không chút nào dừng lại cùng với tự diệm và chạm với nhau. Tự mang và bạch mang chớp động, hai chủng loại cực hàng chi diệm ở trong không gian bùng nổ vô số tinh quang từ trên hư không hiện hình, từng luồng hàng khí hai màu chớp mắt trong không gian lan tràn mở rộng ra. Còn về hướng bên kia, theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, thanh kim sắc cự kiếm cùng vầng vàng chém vào trên hạt châu màu vàng sữa, hai sự va chạm đồng loạt bộc phát ra một cảnh tượng kinh người. xung quanh cự kiếm và viên trân châu, đồng dạng bộc phát ra hai loại kim thanh hồ quang hai loại hồ quang này đang xen với nhau rồi loé lên, nhảy mắt hình thành một quả điện cầu đường kính lên đến hơn 10 trường điện quang cho mắt đồng thời phát ra tiếng nổ đình tài nhức óc điều này chứng tỏ viên châu này là một loại cột bão lôi thuộc tính hiếm thấy hàng lập đối với hàng khí đánh tới không hề để ý chút nào một tay vùng lên trên người hiện ra một lớp tự diệm làm đóng băng hàng khí sắp tiếp cận đến bên người rồi tự đồng hóa thành hư ảo Nhưng đối với sự xuất hiện của viên cử đại lùi cầu này, lại làm cho hắn thật sự kinh ngạc. Đây là loại lưu điện gì? Thoạt nhìn là có la lịch không nhỏ, có thể ngăn cản được uy lực của ít tà thần lôi. Hạng lập không tiếp tục thúc giục cử kiếm, ngược lại một tay điểm vào hư thiên định phía trước người. Sau một tiếng phanh, một chùm thanh ti bắn nhành ra, nhảy mắt, hướng quần lấy viên cầu, như muốn mạnh mẽ đem viên cầu kia, cướp lấy thu vào bên trong. Thành sam trùng niên nhân bên ngoài cơm chế thế cạnh này, trong lòng chấn động, bất chấp tiêu hào pháp lực, đem mấy đạo pháp quyết mạnh mẽ đánh ra, đem linh lực toàn thân rót hết vào trong hạt châu. Khỏa châu này chính là một loại dị bạo hắn tìm được ngày xưa. Tuy rằng chưa thể hoàn toàn lĩnh hội thấu triệt nhưng uy lực cũng đã lớn đến kinh người, vì vậy liên tiếp không nỡ buồn tha. Nhất thời, nguyên bản vốn lùi cầu hai màu cường độ ngang nhau. Dường dưới sự thúc dục điên cuồng của thành xam trung niên nhân, nhất thời làm cho thanh quan đại thịnh, thậm chí đem kim hồ áp đảo xuống, hàng lập sắc mặt trầm xuống. cử kiếm của hắn là do ngưng tụ hơn 10 thanh phi kiếm mà thành, ẩn chiếu uy lực của ít tà thần lôi, theo đó mà tự nhiên hơn xa thành sắc lôi điện của biên Trần Châu. Cho nên tâm niệm vừa động cử kiếm rung lên mấy đạo kim hồ to bằng miền bác, từ trên thân kiếm hiện ra theo đó thoáng cái hóa thành những con kim sắc cờ mạng, hùng hằng bộ nhào về lôi cầu ở phía trước thành sắc hồ quang thành thế vừa mới đại chấn thì dưới sự kết hợp của kim sắc cờ mạng, một kích chém xuống lập tức trong ánh điện quang chấp giật và tiếng nổ vang bài lui trong nháy mắt toàn bộ hồ quang đều bị xé nát tan tành bản thể của viên trường châu màu vàng dần dần hiện ra. Vào thời khắc này, trụng ti màu xanh từ trên hư thiên định, giống như canh chuẩn thời gian bắn đến, đem viên châu cuốn vào bên trong nhanh như chớp, sau đó bắn ngược trở về. Thành Sam trung niên nhân ở xa xa, cực kỳ khẩn trương, thần thịnh lộ ra vẻ lo âu, hai tay liên tiếp bấm pháp quyết không ngừng, viên cầu trong những tia thanh ti dại dụ rung lên như muốn vùng thoát ra. Bạch mộng hình ở một bên, lông mày nhướng lên, cũng lập tức đem chiếc gương trong tay giơ lên, sau đó hướng không trùng ném đi. Một luồng khí lạnh trên đỉnh đầu nàng bay lên. Bạch mộng hình miệng hé ra, phùng ra một đoạn bạch khí tinh thuần dị thường, tiếp xúc vào trên mặt kính. Trong kính truyền đến một thanh âm tê tê, tựa như rắn rít, lập tức lục mang chợt lóe, từ trong kính phản phất, có cái gì lóe ra, nhưng vì tốc độ quá nhanh. Làm cho không thể nào nhìn thấy rõ ràng hình dạng của vật ấy Đang xài khiến hư thiên định Đem viên châu này hút lấy bên người Hàng lập đột nhiên quay đầu lại Đồng tử làm mang đại thịnh Kiềm quang bao bọc chung quanh người Chợt bắn nhanh ra vài đạo Tất cả đều có chung một mục tiêu Oanh một tiếng Mấy đạo kiềm quang bắn ra tại một chỗ Cách đó mười trường nổ tung Dường như là va chạm vào bậc gì Hàng lập không để ý đến điều đó tay cực nhanh phất lên, đệm viên châu này bao bọc bởi chùm tia màu xanh, mạnh mẽ bắt lấy trong tay rồi lợt tay thu vào trong túi trữ vật. lúc này hai mắt nhíu lại, nhìn chăm chú về hướng kim quang bạo liệt. chỉ thấy phía đó Kim quang hơi hơi chớp chớp, mơ hồ có thể thấy được mấy thanh kiếm sắc phi kiếm đang về quanh một con linh trùng hình thù kỳ quái, đang quay cuồng chiến đấu không ngừng. còn linh trùng này thoạt nhìn như một con cự hạt, nhưng lại có hai cái đuôi. Trên lưng có bốn cánh, hòa vàng trên lưng là một loại đồ án phi thường giống mặt người, làm người ta nhìn không khỏi sờn tóc gáy. Còn quái hạt toàn thân xanh biết, lúc này đang dùng hai chiếc độc vị đen thùi của mình, hóa thành một phía ngô ảnh, đem cả thân mình bảo vệ trong đó. Thành trúc phòng vân kiếm, vốn là cực kỳ sắc bén, chém lên chiếc mai, làm tạo ra một thanh âm chói tai, nhưng lại vô pháp phá vỡ phòng ngự của con bò cạp này song vị nhân diện hạt. Hàng lập lẩm bẩm, từ hồ có chút ngoài ý muốn. Còn quái hạt này, chính là được bài danh trên bảng linh trùng, xếp vào vị trí thứ 29, bởi vì mọc trên lưng có những quái văn giống mặt người. Hàng lập đối với linh trùng này ấn tượng khá sâu sắc, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra. Bất quá hình mặt người trên lưng bò cạp, còn có chút mơ hồ không rõ. Hiện nhiên, vẫn là chưa trưởng thành hoàn toàn, vẫn còn ở trong giai đoạn ấu trùng. Lấy thần thông của hàng lập hiện giờ, trừ phi đụng phải con linh trùng trưởng thành bài danh trước vị trí 20, còn đối với những con linh trùng bài danh đằng sau thì cũng không có gì phải đáng ngại. Kinh ngạc đi qua, hắn thần sắc trầm xuống, một tay bộ túi linh trùng bên hông, nhất thời tiếng côn trùng kêu vang. Một đoàn kim sắc trùng vân gào thét bay ra, thẳng đến chỗ của con quái hạt đánh tới. Song vị nhân diện hà kia, vừa thấy đám kim sắc trùng vân, từ hồ cảm thấy điều gì không ổn, tròn miệng trầm thấp kêu lên một tiếng, thân hình mờ nhạc, liền vô hạnh vô tung biến mất. Nhưng ngày sau đó, nó lại hiện ra ở một chỗ khác, cách chỗ ban đầu hơn hai mươi trường. Linh trụng này có được bốn cánh, quả nhiên, tốc độ động thuật nhanh vô cùng. Nhưng hàng lập lại cười nhạt một tiếng cũng không có nói gì, chỉ là hướng về đám côn trùng nhẹ nhẹ điểm ra một chút. Nhất thời kim sắc trùng vân nhất hồ bách ứng truyền đến một tiếng phanh. Vô số kim hòa bốn phía bay đến, trong nháy mắt trải rộng ra một phạm vi đến hơn trăm trường. Từng con kim sắc giáp trùng lớn đến mấy tấc, hình thái như tợn đem con sông vị hạt kia bao vây bên trong. Bạch mộng hình ở đằng xa, dùng bảo kính điều khiển con bò cạp, nhìn thấy tình cảnh này, Trong lòng thầm kêu không tốt, liền nhanh chóng điều khiển con song vị hạt, thoát ra khỏi đám linh trùng vây quanh. Nhưng đã muộn, toàn bộ về kim trùng cùng nhau kêu vang một tiếng. Liền từ bốn phương tam hướng, thẳng đến chỗ con bò cạp, điên cuồng bay đến. Tốc độ tuy không phải là cực nhanh, nhưng lại vô cùng dày đặc, ngay cả một khe hở cũng không có. Linh hạt bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đôi song vị của mình lại hoán thành ô ảnh, đem toàn thân bảo vệ. Sau đó thân hình rung lên, xác định một phương hứng, một đầu đâm vào trong đàn phệ kiên trùng, muốn mạnh mẽ lao ra khỏi đàn côn trùng. Nếu gặp linh trùng bình thường, thì hành động này của Linh Hạc xem ra là thích hợp nhất, nhưng đối mặt với đàn phệ kiên trùng là loại thường cổ kỳ trùng, là chỉ là đi tìm đường chết mà thôi. Bởi vì phải điều khiển cái đuôi, cho nên tốc độ độn thuật của bọ cạp này giảm xuống hơn phân nửa. Tuy rằng nhờ vào lực lượng mạnh mẽ, đánh bài đi bộ số giáp trùng, bày ra được hơn 10 trường, nhưng lại càng có nhiều con kim giáp sát trùng, không chút e sợ, hổng lên bày sát đến. Mà về kim trùng cũng không sợ cái gì hoạt động, độ sắc bén của câu hạt mà giáp trùng còn cắn chặt vào câu vị ngày càng nhiều, khiến cho độn tốc cùng câu vị vụ động càng ngày càng chậm. Trọng nhai mắt, còn sân vị nhân diện hạc đã bị nhuộm thành một lớp ánh sáng vàng rực rỡ, cuối cùng phát ra tiếng kêu thề lương. Một lát sau, con bọ cạp này bị đám côn trùng bao phủ bạc vô âm tính, bị cắn nước sạch sẽ. Hướng về đám giáp trùng, thần điện hằng lập thôi động, sau khi bay trở về thì trong hư không, cùng chỉ còn lại một đôi độc câu đen thùi lập lệ phát sáng, phiêu phù trong không trung. Bởi vì đôi câu này cực kỳ cứng rắn và ẩn chứa kịch độc, nên phệ kim trùng cũng không có hưng thú mà mạnh mẽ căng nút. Hạng lập đối với đôi độc câu này hơi cảm thi hưng thú, lấy tay quờ vào trong hư không, liền đem đôi tài liệu của yêu thú này hút đến trong tay. hai mắt hơi đánh giá một chút rồi thu vào trong túi, sau đó đứng nhìn thoáng qua kim sát cự kiếm đang huyền phù bất động ở xa xa. Thần niệm vừa động, kim sắc cự kiếm chém xuống một cái kim hồi trên thân kiếm chấp động vần quanh càng làm tăng thêm ba phần uy thế của vết chém kết quả sau khi một tiếng ầm ầm vang lớn từ chỗ hư không bị chém kia bỗng nhiên bạch quang đại phóng lập tức gió tuyết trên trời liền biến thành những án mây trầm xanh cảnh sắc bốn phía sau khi thay đổi hàng lập một lần nữa từ trong trận pháp hiện ra rút cuộc thoát khỏi sự che đầy của huyền thuật trong lòng hàng lập mừng rỡ nhưng ánh mắt cũng vội vàng thoáng đào qua. Thành sam trùng niên nhân kia, đang từ trong túi trữ vật, lấy ra một bảo vật giống như chiếc chiên đồng, bộ dáng như muốn xuất ra, mà bạch mộng hình bởi bị linh trùng kỳ dưỡng trong kính bị giết, sắc mặt cũng cực kỳ băng hàng, chiến gường đang phiêu phù, đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết, tự hồ còn muốn xuất ra liên tiếp thần thông gì Hai người này vừa nhìn thấy hạng lập phá trận mà ra, động tác trên tay hơi khựng lại, sắc mặt không khỏi đại biến. Mà bên kia, một đám ngủ sắc quan hạ, chấp đồng không ngừng, tiếng phản âm bạo liệt bên trong không ngừng phát ra. Vị hôi bào tăng nhân, đang cùng với lão bà, đầu đến thời khắc quan trọng, không ngờ tại trong công chế cùng rơi xuống hà phong. Điều này làm cho hạng lập có chút ngoài y muốn. Nhưng điều gây chú ý nhất cho hạng lập, chính là hạng ly thường nhân, đang đứng trên tảng đa lớn, trong miệng không ngừng niệm pháp quyết. Hắn dùng ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm hạng lập. Trên đỉnh đầu một ảo ảnh kỳ lân, mơ hồ đã sắp thành hình, mà tại trung tâm của ảo ảnh, rõ đàn chính là huyện ngọc lệnh bài không biết tên kia. Nhìn thấy tất cả chuyện này, hàng lập chân mày khẽ động, lập tức âm thầm vội túi trữ vật bên hông. Nhất thời, một đoạn ô quan từ trong tươi bắn ra, lượn lờ một cái, sau đó rơi nổi trước người hàng lập, chính là một bình đen thui to chừng vài tất.